Trường 29 Trần Phật ái ngại nhìn cô gái rồi hỏi Chỉ có nhận ra cô gái lái chiếc xe là ai không? Không, cô ta bị trước ghế lái và cả thân hình đồ sộ của anh ta che lấp Thoạt đầu tôi ngờ ngợ là cô Lan cùng phòng Nhưng khi nhìn qua kính chú hậu, cô ta lại không giống ai cả Sau đó họ đưa cô đi hay là dừng lại chỗ nào đó Tôi chỉ biết chiếc xe tăng tốc Chạy nhanh dần cho đến nửa tiếng sau nó dừng lại. Chúng bắt tôi xuống và đổi sang một chiếc xe khác. Tôi đoán là một chiếc xe nhỏ hơn rồi lại đi. Không lâu sau đó tôi mệt lả đi, chúng từng tôi ngạt thở nên mở cả băng bịt mắt ra cho tôi để xem sao. Khi đó tôi không thấy gã bộ đội đâu cả, chỉ có một cô gái lạ ngồi cạnh tôi và người đàn ông lái xe. Sau khi đi thêm được độ hai tiếng nữa, chúng đẩy tôi xuống xe đi bộ qua một khu rừng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thì thấy xung quanh thuộc một nơi xa lạ Từ con người ngôn ngữ Lúc đó tôi biết mình đã bị bắt ra nước ngoài Từ đó tôi không còn tin nào với anh ta nữa Hãy trả lời tôi đi Anh ấy nay ở đâu? Trần Phách chậm rãi nói Tôi báo cho cô một tin về người yêu cô Anh ta đã bị sát thải ngay đêm hôm đó Trên đỉnh đào hốc Cô thực sự không biết ư Hà Vi vội đưa hai tay ôm lấy đầu Mặt thất phát nhìn Trần Phách trừng chừng như sắp lên cơn động kinh Trời ơi, thật thế sao? Rồi cô gục xuống bàn Lòng hoảng hồn quăng bút bật dậy Lần này anh làm thay việc của Trần Phách Cậu khất, cậu gọi lái xe đưa cô ta đi bệnh viện ngay Mẹ cô gái vội ôm lấy con bố vệ rồi ngần ngại nhìn sang Trần Phách Không sao đâu, em nó no, xúc động quá tôi Tôi chưa nói với con tôi điều gì Hôm qua về tôi đưa em nó đi bệnh viện Và bác sĩ khuyên đừng để điều gì gây xúc động mạnh Cho em nó tĩnh tậm thời gian rồi nói Hà Vi vẫn ôm đầu Mái tóc xoăn màu nâu nhạt Bị vỏ dối như mớ cỏ khô Cô không thể nói lên được lời nào nữa Mà chỉ gục xuống bạn Hãy đưa cô ta về nhà nghỉ ngơi trước đi Trần Phách ôn tồn nhìn người mẹ Cũng khổ đau không kém con mình Cho hẳn trước nên cruiser để tiến họ về. Trần Pháp và các trinh sát lập tức nắp lắp các tình tiết đang thiếu vừa nhận được vào vụ án gian dở. Một nhân chứng tuyệt vời trong vài nạn nhân khốn khổ. Bên đại úy tốt lên khi đi sang phòng làm việc cùng với các trinh sát. Ngồi xuống ghế chủ tọa, ông vo hai tay vào nhau buồn bá nhìn xuống cấp dưới. Vậy lời khai của Hà Vi đã làm mọi nhận định trước đây của chúng ta sai bét. Không có ai chết đuối cả, bộ quần áo kia đâu phải là của cô ta. Vậy người phụ nữ kia là ai? gã quân nhân bí ẩn này ở đâu? Cho đến này vẫn là ẩn số. Cứ như chúng nơ gây án xong rồi chui xuống đất. Nhưng Hà Vi đã cho chúng ta vô số dữ liệu quan trọng. Tôi nhận định lại như sau: Đêm đó, khi Hà Vi đang ở trong nhà thay quần áo, một đối tượng giả mạo nó đó cải trang y hệt cô ta lợi dụng bóng đêm để leo lên xe. Ta có lẽ tưởng nhầm là Hà Vi chưa thay đồ mà quay lại làm gì đó hay đơn giản không cần thay nữa mà đi tiếp nên anh ta đã để cô kia lên xe mà không cảnh giác. Khi ả ta đột nhập vào xe rồi bất ngờ ra tay đập vào đầu tà từ phía sau, viên đại úy lôi tấm ảnh chụp vùng đầu nạn nhân sau khi tai nạn dơ lên làm chứng. Nếu cây sách kia không thối nát ra và viên bác sĩ pháp y có kết luận chính xác thì chúng ta đã dễ dàng hơn. Ông nói tiếp đầy tự tin. Sau khi ra tay, hung thủ lôi ghế lái ra sau và ngồi lên đùi nạn nhân thay quyền điều khiển trước BMV. Long phản biện tức thỉ. Nhưng tôi có ý kiến về thời điểm cách chết của ta. Nếu lên đỉnh đèo anh ta mới bị sát hại thì sao? Thế cậu tin rằng ta định im cho cô gái nào đó ngồi trên đuôi điều khiển xe và chờ người yêu anh ta phía sau thật sao? Lại có tiên lính nào đó sông lên khống chế hạ vi. Đây là vụ bắt cấp có tính toán kỹ. Nhất định là ta bị đánh bất tỉnh từ khi cô gái kia lên xe. Chắc rằng thi thầy anh ta bị loại vi khuẩn chết tiệt gì đó ăn hết phần vỏ ngoài. Nếu không chúng ta sẽ phá xong vụ án mà chẳng cần nhân chứng Hạ Vi. Vâng thưa sếp. Thế vì sao lại có vụ lật xe? Do cô gái kia vụng về hay lái qua đèo trong đêm tối? Uhm, nếu là thì gái quân nhân và hà Vi lúc đó ở đâu? Lòng kết vấn. Cầm mở sổ ghi chép sáng nay của Hạ Vi xem lại đi. Cô ta nói sau khi chạy xe 30 phút thì chúng đổi xe. Thời gian đó tương đương với thời gian ô tô chạy nhanh từ Hà Nội lên đèo hốc, như vậy chiếc BMW lật sau khi đã đổi xe. Khả năng sau khi tất cả chuyển xe, chúng nó mới đẩy chiếc BMW có xác tà trong đó lan xuống vực để tạo hiện trường giả hay đánh nhạc hướng điều trả. Quả thực nếu Hà Vi không trở về Việt Nam nữa, tên thủ phạm đã thành công khi hướng dư luận đến một vụ lật xe, một mất xác, một vỡ đậu tới công bộ váy mà và màu giấy căn cước còn tên Hà Phan đóng vai trò gì trong vụ án này chứ? Long vò đầu thắc mắc. đây chính là tên đầu sỏ vụ bắt cóc. Trần Phái nghiến chặt răng, làm quai hàm bệnh ra, mắt nảy lửa. ông chưa quên vụ giở đuổi em mà tại Po Han. ông nhổm dậy khỏi ghế đi đi lại lại rồi nói tiếp. theo tôi, hắn đi xe sáu bể phía sau để hộ tống và đối phó nếu cảnh sát đuổi theo. hắn có thể đi cùng một xe với các quân nhân lúc đầu. Vết dầu mỏ trên dốc là bằng chứng hắn dừng lại gây án cho đổi xe. Hắn đam gia chuyển con tin rồi đẩy chiếc xe xuống vực. dấu vân tay của hắn để lại trên các tay lắm. Thế dấu chân xung quanh chiếc xe sau khi rơi xuống vực là của ai? Chính của tên Phan hoặc đền mặc áo lính. Chúng xuống xem tên tà đã chết thật xưa. Thấy tà bất động đầu bê bết máu nên chúng yên tâm bỏ lên đỉnh đèo. Gái quân nhân đi xe 67 còn tên Phan bắt ô tô từ Hà Nội lên lạng sơn đó. Thưa sếp, lúc đầu sếp bảo hai tên này đi một xe, tại sao sau khi gây án xong, chúng lại đi riêng lẻ như thế là điểm gì? Trên thất ngừng lại, Junimax xám thâm quần nhìn chậm chậm vào viên trinh sát giới quyền Vấn đề ở chỗ đó, có thể chúng bất đồng vấn đề gì đó hay đang thực hiện mục đích nào khác, dù sao chúng ta còn phải lấy thêm lời khai của Hạ Vi sau khi cô ta khỏe hơn. Long phân tích thêm. Vâng, tôi cho rằng trước khi đổi xe, cô gái lạ đã trút bỏ bộ đồng phục có hai mục đích. Thứ nhất là tránh sự chú ý, thứ hai là ngầm vụ an hạ vi và ta có hành vi không lành mạnh trước khi tai nạn xảy ra. Mẫu giấy trong váy của ta là một tờ giấy ghi chép địa chỉ để chúng đi tìm con mồi mà thôi. Giấy đánh máy để lỡ may chúng ta có nhặt được cũng không nhận dạng nổi người viết. Một trinh sát bạn hỏi. Đi bắt cắt mà không biết con mồi là ai và ở đâu đến nói phải kè kè màu giấy trong bao Nghe hài quá không thiếu ý Trần phách tranh ngay vào Chúng nó không phải lũ ngốc đâu Chống tỏ có ai đó ra màu giấy cho chúng trước khi gây án không lâu Tức là chính cô gái lạ kia cũng không rõ phải bắt ai trước khi nhận chỉ thị Cái chủ mưu vụ này ngay từ đầu tôi đã cho rằng đang nằm ngoài biên giới Long Hạ hê nhìn đồng đội, không dưới hai lần xếp có những suy nghĩ giống anh Chuông 30 Tiếng trung điện thoại cắt ngang rất ngủ của Mãnh Hắn bật dậy với chiếc điện thoại rồi nhận ra Trúc đang gọi Anh Mãnh hả? Con mồi di chuyển rồi đấy Thằng Sam hả? Nó đi đâu? Tất nhiên là về Việt Nam rồi, em đang bám theo nó đây Mày cứ theo sát, tuyệt đối không để nó biết Cứ để nó sang hắn bên này rồi có gì báo lại tao. Vâng ạ, giữ liên lạc anh nhé 5 giờ chiều hôm đó Lại Trúc thông báo Sam đã về đến nhà trọ của hắn Ở Phúc Xá Một cái nhà hai tầng trong hẻm vắng Bám tôi Sam tận đến Hà Nội Trúc tận mắt thấy Sam đã lên tầng 2 Hắn báo ngay cho thủ lĩnh Anh Mánh, thằng này vừa đến nhà Và đã tắt đèn Đề phòng hắn lại bỏ đi Cho tôi biết phải xử lý sao với thằng này ạ Tốt lắm Mày cứ chờ ngoài quán nước hay quán cà phê nào đó 10 giờ đêm tao vào qua Sau 10 giờ đêm, Sam đã có mặt trong căn hộ hai tầng không có gì tiện nghi, ngoài chiếc giường mộc và một chiếc TV Samsung 19 inch. Nội thất hệt một nhà trọ hạng bèo. Lúc 9 giờ tối, Sam đã về đến Hà Nội với tấm thân mệt mỏi, đi qua một chiếc quán nhỏ, hắn tiền để mua hai chai bia với gói lạc rang. Sam về phòng nhấm nháp giết thời gian trước khi đi gặp viên cảnh sát. Hắn biết cảnh sát thường về nhà rất muộn, đợi công việc xong xuôi, hắn sẽ ăn một bữa thịt chó cho ra trò. Nốc cạn một chai bia, hắn tiếp đi lúc nào không hay Trên TV đặt cuối giường phát xong một trận bóng đá Và đang chiếu một bộ phim tình cảm Hàn Quốc Tiếng TV át cho tiếng mở khóa lách cách Đến khi cánh cửa bật ra, hắn mới choàng tỉnh Cái quái gì thế này, hắn thậm chí không biết mình đã ngủ bao lâu Và giờ này là mấy giờ Có tiếng bước chân giói rán đi hết phòng ngoài rồi vào buồn trong Mình ngủ mà quên khóa ư Xam bật dậy cảnh giác Theo bản năng hắn tìm một thứ để phòng thân Cửa buồng bật tung, một gã to lớn mặc quân phục đứng ngay ở cửa. Sam dụi mắt, một bóng đen khác lách qua hông gá to cao tiến về phía góc nhà nơi Sam run gió cầm trách chai bia trong tay để thủ. Mày là ai? Sam hét to, cú trai đại sự run rẩy nhưng ánh biết câu hỏi của mình là quá thừa khi nhận ra gá mặc đồ lính là ai. Tên đứng trước mặt cũng là một kẻ không xa lạ với Sam. Chúng qua tay có ý bảo Sam bình tĩnh ngồi xuống. Sam cảnh giác cao độ. Hắn biết trả lính đột ngột gặp hắn Chắc có chuyện chẳng lành Các ông và nhà tôi làm gì Sao không báo trước Bọn này vào thăm nhau thôi mà Có gì ông phải đề phòng thế Mánh cợt nhà cách thanh cửa Rồi tiến về dưới buồng Hắn gạt trúc sang bên Và và chỉ cách xa một sải tay Mày và thằng Han lập mưu để hại bọn tao phải không Nói đi Mánh giết lên Nói lão Han biết tao là bạn Chúng tao không hại ai cả Cầm mồm, mày về để báo cảnh sát phải không? Không bao giờ. Mày còn nói chối hả? Cái gì trong túi kia, đưa đây. Mánh chỉ tờ giấy lộ rõ trong túi áo mỏng trên ngực Sam. Không phải quả mày, lui ra. Mặt Sam đánh lại, chai bia trong tay như sắp dạn nứt. Cho nó lại, khám xét người nó cho tao. Mánh hất hàm sang trúc, gã giao thám vài việc như một tên đao phủ lành nghề Hắn rút sợi thần thủ sẵn trong túi ra sân đến, nhìn thấy chai biên còn đầy trong tay sang, hắn mứng lự một thoáng. Đề phòng đối thủ giáng xuống đầu, hắn chỉ tay Sam lên giọng cứng rắn. Thả cái chai xuống. Sam run bẩn bật, nhưng quyên quyết giữ lấy mạng sống bằng mọi giá. Hắn từ từ nâng chất chai ngang mép bàn, trực đập mạnh. Trúc bất thần tóm lấy cổ tay đối phương, nhưng bị Sam đập mạnh vào bụng. Trúc lượng trước nên né kịp. Theo bản xạ, anh tóm ngam bắt chân sam giật mạnh, sam bị giật ngã ngửa tức thì xuống sàn nhà chiếc chai chiếc chai bảy trăm mươi trong tay vỡ tan bia chảy lênh láng trong tay sam chỉ còn lại chiếc cổ chai dài như một lưỡi dao thủy tinh sắc lẹm sam vung tay đâm mạnh vào chút. Tên này rú lên thuộc người ra, nhanh như cắt, Sam gồng người bật dậy, nhưng sàn nhà ướt súng bia nên hắn lại trượt chân ngã, mà nhanh chóng ập đến đá tung mảnh chai trong tay Sam trước khi trút ập đến trói nghiến hắn lại. Lục người hắn đi, mãnh ra lệnh. Sam bị quảng nằm sấp trên giường, tay và chân bị trói chặt, đến ư ử như một con vật sắp bẫy. Trút sụt sỏi quần áo, dưới tung ví nhưng chỉ có mỗi một phong bị, hắn rút ra đưa cho Mảnh. Chính thằng Hàn đưa cho máy cái này phải không?" Sam im lặng thay vì trả lời, mắng xé đầu thư và lôi ra một mảnh giấy A4 đã được đánh máy cẩn thận, hắn đưa lên đọc và lặng người đi. Chương 31. Sau một ngày nghỉ ngơi, hai mẹ con Hà Vi lại tìm đến đồn 35 để nói hết câu chuyện mà cô trải qua cho cảnh sát. Trước các chiến sĩ công an ngồi nghiêm trang theo dõi, Hà Vi đã dần lấy lại được vẻ tự nhiên vốn có, cô kể tiếp Đêm đầu tiên ở nước ngoài, tôi thấy có rất nhiều cụ nữ khác bị bắt như tôi. Chúng giam tất cả chúng tôi tại một nơi hẻo lánh và cho ăn ngủ đồng hoàng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi không thấy một ai nữa. Cứ như sau giấc ngủ họ bị quỷ giữ ăn thịt hết. Thấy thì lạ quá. Tôi ra khỏi giường và tìm khắp căn nhà tối ta một lỗ hổng nào đó để trôi ra nhưng bất thành. Lát sau có người mở cửa và tôi nhận ra ngay hắn chính là anh bộ đội đã ép tôi lên trước BMV. Anh ta là người Việt Nam nên tôi đỡ sợ hơn. Tôi yêu cầu hắn đưa tôi về ngay lập tức. Hắn có làm gì cô không? Hay đưa cô đi đâu không? Trần Thách hỏi. Không, hắn không động đến tôi và đối xử khá thân thiện. Thậm chí anh ta còn mời tôi ăn kẹo cao su. Nhưng tất nhiên là tôi từ chối. Có lẽ thấy tôi khá xinh. Hắn muốn lấy lòng và hứa sẽ cho tôi trở về Nhưng không nói rõ lúc nào Tôi cũng không hiểu hắn sẽ làm gì với tôi Trong những ngày tới Suốt ngày hôm đó hắn ta ở lì trong nhà Và không cho tôi ra ngoài cứ như sợ tôi bỏ trốn Thức ăn nước uống Đều có người mang đến cho tôi đầy đủ Tóm lại hắn chưa làm gì xúc phạm đến tinh thần Và thể sắc của tôi Trừ việc hắn đã bắt cóc tôi Thì hắn giữ cửa ở đó mấy ngày Tình trạng đó không kéo dài. Ngay nửa đêm hôm đó Có người gõ cửa có vài tên vẻ mặt thung dữ mặc bộ đồ tàn ri hệt bộ kia kìa cô gái chỉ tay bộ quần áo trần thạch đang treo trên móc sau cánh cửa. chúng nhập đến và kéo tôi lên xe bất chấp sự phản đối cực lực của người bộ đội. nửa tiếng sau thì chúng dừng xe thả tôi xuống một tòa lâu đài cổ quái, một gã cao to đeo kính đen, hình như là tên cầm đầu dẫn tôi vào trong tòa lâu đài rồi dừng lại trước một căn buồng đóng kín. hắn ra hiệu bằng miệng lẫn tay như là tôi phải phục vụ thân xác cho một ai đó. Nói xong hắn mở cửa đẩy tôi vào rồi đóng chặt lại biến mất Tôi nhìn khắp phòng lờ mờ ánh đèn ngủ Và dùng mình khi thấy một đứa trẻ con béo phì đang ngồi uống bia trên ghế salon Thế tôi hoảng sợ hắn ta có vẻ thích thú rồi bật dậy tiến về phía tôi Khi hắn đứng lên tôi như sút nhất đi khi nhận ra đó là một người đàn ông dị dạng Tôi khóc trong sợ hãi và biết mình đã thuộc về một người đàn ông tàn tật xấu xí Hắn giam của ở đấy đến bao giờ Tưởng như cuộc đời tôi sẽ vĩnh viễn trôn bùi nơi này, nhưng trong lúc đau đớn tuyệt vọng nhất thì một bất ngờ xảy ra. Hơn nữa hơn nửa tháng sau đó, một người quen của tôi xuất hiện như câu chuyện cổ tích. Anh ta giải thoát cho tôi rồi trốn gọi lãnh địa của tim ma. Anh ta đây đúng không? Trần Phách rút bức ảnh cho tập hồ sơ dơ, dơ cao trước mặt cô gái. Đúng đó, tên anh ta là Hà Phan, một người Việt cốc qua mà tôi quen biết từ lâu. Thế sau đó, khi cứu cô già, anh ta đưa cô về đây luôn à? Đâu có, hóa ra tôi nhầm, anh ta lại mang tôi đi bán cho một hội khác. Thằng con lai like mang tên Hà Phan này hóa ra là một tên đạo đức giả, một kẻ hai mặt. Bật mí với các anh nhé, khi còn ở Hà Nội, hắn theo đuổi tôi gần cả năm trời, nhưng tôi chưa nhận lời. Khi hắn liều mình cứu tôi khỏi xào huyệt tên ma, tôi thực sự đã sâu lòng trước hành động hảo hắn đó, và chỉ chờ hắn ta ngỏ lời nữa là tôi... Nhưng hắn lại ngỏ lời giảm bán tôi cho một tên giàu hơn, đời có ai ngờ. Khi tân sát và lòng tin đặt trọn vào hắn, thì hắn lại không cần đến tôi nữa. Tóm lại, tên buôn động vật quý hiếm này đã kiếm một món hời khi bán lại tôi cho một thằng khác. Bà Trinh Sát nhìn nhau thở dài, bao nhiêu sóng gió dữ dội đã bùi dập tơi bời một thể xác đến tâm hồn ngây thơ trong trắng. Trần Phách nhìn cô gái đầy về cảm thông và ông hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà cô ta lại già đi gần chục tuổi so với bức ảnh hồ sơ mà ông vẫn xem hàng ngày, ông hỏi sau khi fan bán cho khách mới, người khách này lại bắt cô đi một nơi xa xôi hơn à. cô gái lắc đầu rồi bỗng nhiên nở một nụ cười gần như duy nhất từ khi họ gặp cô. khuôn mặt trái xoan dạng người, Dưới mé tóc thực sự mùi hoa lan dài làm viên đại úy bỗng trở nên bồi hồi khác lạ. cô gái chậm chạp kể như không muốn để sót chi tiết quý giá nào. anh này lái xe đưa tôi đến nơi rừng cây heo hút, ngỡ là vào sâu trong nội địa, nhưng khi đến một con sông lớn, anh ta dừng lại chỉ tay về phía bên kia. Do bất đồng ngôn ngữ, nhưng tôi đoán ra ý anh ta là tôi phải sang bên đó. Bất ngờ vì ý định đó của anh ta, tôi nhìn chăm chăm sang bên kia sông và sung sướng vô cùng khi nhận ra vài người đội nón lá và mặc áo dài. Tôi không tin nổi đó lại là quê hương tôi. Quay lại tạm biệt thì tôi thấy trên tay anh ta cầm một nắm tiền đang chìa cho tôi. Anh ta ra hiệu đó là tiền đò và tàu xe. Tôi từ chối rồi vùng chảy qua bãi sông như đất chảy lao về phía người mẹ khi con đò chất đầy hàng hóa lấm lét rời bến, tôi mới kịp quay lại nhìn anh ta. gió nam lồng lộng thổi từ lòng sông làm khóm cỏ lau cọng rạp xuống bờ. người thanh niên ấy vẫn đứng đó bên chiếc xe nhỏ vẫy vẫy tay rồi gọi to vang cả khúc sông. các anh biết anh ấy nói gì không? đôi môi xinh xắn đã hồng lên tùm tìm cười. anh ta nói thế này nè. Lao bo, bi Bibe, Wang, Le wo. Trần Phách, Long và nhóm trinh sách lặng tin ngơ ngác nhìn nhau Đại loại là hắn nói gì? Ồ thế em tưởng các anh phải biết ngoại ngữ chứ Chúng tôi chỉ biết tiếng Nga và tiếng Anh thôi Long nghiêm khắc nói Em không hiểu gì hết Chỉ thấy mấy người trên chuyến đò hôm đó tủm tìm nhìn nhau cười mà thôi chương 32 Với nguận thông tin do Long cung cấp Các đối tượng tham gia vụ bắt cóc lần lượt bị cảnh sát thành sự hài phòng bắt gọn, lòng khá hài lòng với thành tích bất ngờ đó. Cho đến tận lúc này, anh mới dám tin bức thư lạc danh kia là có cơ sở và chắc chắn phải từ một thanh niên bí mật nào trong hàng ngũ tội phạm. Vì sự an toàn nên họ đã giấu kín tung tích, thành công này chắc chắn sẽ phản hồi đến hắn ta và biết đâu sẽ có những bức thư khác. Cứ cách này, tổ chức buôn người quốc tế sẽ bị nhổ tận dễ một ngày nào đó nhân vật bí ẩn kia sẽ tự động lộ diện. được nghỉ hai ngày về với, với vợ nhưng chớ trêu thay chiều nay tu hương sẽ theo đoàn campuchia hội thảo trao đổi văn hóa giữa trường đại học xã hội phnom penh và đại học văn lang. vợ đi vắng cũng có cái hay của nó. long nhủ thầm đã lâu rồi anh chưa có những ngày tự do đến thế. một đêm không bị ai trà khảo chất vấn. công việc thuận lợi thì chính công bất ngờ sẽ kéo anh lên đỉnh cao quyền lực trong tương lai gần. đêm nay anh là người tự do. Anh sẽ chơi một đêm cho hết mình, nhưng vấn đề là chơi cái gì đây? Long khoan thai và nhà tắm ngâm mình trong làn nước ấm. Anh lại chiếc tủ nhỏ xinh xắn lấy ra một chai whisky mà người bạn đi du lịch về tặng. Mình phải gọi cho mấy chín hữu tìm một chỗ nào kha khá ngồi mới được. Long ngồi trên ghế bành, hai chân duỗi ra trên bàn. Anh đang lên danh sách những thằng bạn thân thích, chợt nhận ra phía trước cửa phòng khách có một mảnh giấy nhỏ. Long ngạc nhiên vì cách đó lừa dợ không có, nhất định. Ai đó đã luôn vào khách cửa khi anh đi tắm Một bức thư nạc danh nữa thật sao Sau giờ này nắm vụ bắt cóc thế Anh từ từ tiến lại cúi xuống ngó kỹ trước khi nhặt lên Đúng là thư nạc danh giống hệt lần trước lại một nạn nhân nữa rồi Lòng thận trọng mở ra rồi mang lại chiếc bàn thông thả mở ra đọc Nạn nhân tiếp theo Vũ Thu Hương, Đại học Vân Lang, trú tại 12 Thái Thịnh Mắt năng hoa lên nhìn như xuyên tờ giấy Không đời nào lại thấy được Long núm cuốn bấm máy gọi khẩn cấp cho vợ. Đầu máy kia kia, dì dào ngắt quãng. Anh Long, em vừa lên máy bay, có việc gì thế anh? Em máy khoan đi, dừng ngay lại, hoãn chuyến bay này ngay. Anh nói gì lạ thế? Sắp cất cánh rồi, không được. Vấn đề an ninh sẽ nguy hiểm cho em. Anh không thể nói được ở đây, nhưng bằng mọi giá em phải hoán lại chờ anh. Chẳng có gì là nguy hiểm đến an ninh cả. Chúng em đi hai người, em và một chị trưởng khoa nữa anh yên tâm hẹn với người ta sáng mai có mặt ở Bolonping rồi không thể hoãn với lý do mơ hồ kia được đầu dây bên kia vang lên tiếng loa thông báo máy bay sắp cất cánh với dấu cầu hành khách tắt máy điện thoại bỗng dưng tắt đột lòng khoát bội quần áo lôi trước rappel phi như bay lên sân bay nội bài đến nơi chiếc máy bay đã cất cánh được vài phút anh tức tốc lại quay về quầy vé anh ơi có chuyến bay nào đi Sài Gòn đêm nay nữa không vẫn còn chuyến cuối cùng ạ nhưng Cho tôi ngay một vé Long lúng cuống. Anh chờ nát, Hiện nay đã hết vé Nhưng có người vừa hủy Chúng tôi sẽ thấy anh vào Có hành lý không ạ? Không có gì đâu Tôi đi tay không mà Hiện chỉ còn 20 phút Anh phải mua vé Và vào cổng an ninh ngay lòng mắt trước ví dày cộp Mới linh tượng Mắt nhìn bởi phía Cửa kiểm tra an ninh Đang sắp chốt lại đằng xa Mọi việc diễn ra Xuân sẻ và mau chóng. Chiếc A320 Hãng Zesta Hà Nội Sài Gòn cấp cánh Tức chỉ Sau vợ anh đúng 35 phút Anh sẽ kịp gặp vợ anh khi cô ta đang lấy hành lý trước khi chuyến máy bay đi Penh. Long nhẩm tính, nếu có vụ bắt cóc xảy ra, nó không thể xảy ra tại nơi đông đúc như sân bay. Anh vẫn đến kịp để can thiệp nếu việc xấu xảy ra cho vợ. Ngồi trên máy bay, thời gian 2 tiếng đồng hồ quả là dài hơn cả thế kỷ. Rốt cuộc chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay tân sân nhất. Khi máy bay chạm xuống đường băng, anh móc chiếc điện thoại gọi ngay cho Thu Hương. Em đang ở đâu? Đứng chờ anh ở chỗ lấy hành lý nhé, không được bỏ đi đâu Anh đùa sao? Anh cũng đi Sài Gòn đêm nay à? Thu Hương sửng sốt Anh không hề đùa Với em anh không bao giờ đùa Đây là vấn đề nguy hiểm Em phải tin vào anh Phải tin vào ngành an ninh chứ Nghe đây Long lạc giọng anh buộc phải nói ra sự thật tài trời Em có thể bị bắt tóc bất cứ lúc nào Trời ơi thật sao? Nhưng... Không nhưng gì hết Em không hiểu đâu Nhưng chúng em đã chuyển lên máy bay đi Plum Bank rồi Chuyến bay cuối ngày chuẩn bị cất tránh đấy Thế thôi cưng nhé, bay, Hả? Long đưa máy ra xa rồi chăn chối nhìn vào màn hình, cô ta cúp máy rồi, điện thoại mất tín hiệu. Đứng ngay giải giữa phi trường đã quá muộn, nàng thoát ẩn thoát hiện như bị ma bắt, anh định hỏi nàng rằng bà trưởng khoa đi cùng có phải là tên bắt cóc hay không, nếu không, khi xuống sân bay nước bạn chắc chắn bọn bắt cóc sẽ xuất hiện. Lòng láo nháo tìm chốt bán vé, nhưng anh không kịp mang hộ chiếu và không có visa. Chỉ có cách đuổi theo vợ bằng đường bộ và tìm cô ta tại Phnom Penh, tất nhiên với điều kiện kẻ bắt cóc chưa hành động ngay đêm nay. Bắt taxi đến cửa khẩu đứng biên giới thì trời đã gần sáng, Campuchia là nước duy nhất phải có thị thực khi nhập cảnh trong cộng đồng ASEAN. Ai không có thị thực, nhiễm nhiên sẽ bị ngăn lại tại cửa khẩu. Anh tìm mọi cách có thể để vượt qua chốt hải quan, có chiếc xe du lịch dừng lại cho mọi người làm thủ tục. Long trà trộn và đám du khách đang trên lấn xếp hàng Anh thấy thật buồn cười Khi chỉ hai bàn tay trắng mà đòi xếp ngoại Mình phải có cách khác Thay vì tiếp tục xếp hàng trình hộ chiếu Long lẹn ra ngoài khu nhà hải quan Rồi tiến về dãy quán ăn Và đổi tiền cách đó một quãng Phía trước dã nhà lụp sụp Là những người lá xe ôm taxi Và những người đàn bà tay cầm xếp ngoại Tệ sợi lời giao đón khách Ê đổi tiền không anh ơi Cô gái mang cái túi xanh chức bụng xếp sát long Tôi cần qua Campuchia nhưng quên hộ chiếu Long nói khẽ Thế thì bó tay rồi Tôi tưởng sao mấy người đi casino Vẫn đi về thường xuyên đấy mà Tần gần một lát Cô ta nhìn từ đầu đến chân long Bộ quần áo, thể thao cũ, dày vải Mặt mũi sáng sủa Không biết hắn ta định sang đánh bạc hay là nhà báo nhỉ Chị ta thẩm nghĩ Em không thể giúp anh Như vậy thì nguy hiểm lắm Anh phải đi chui Mà người ta chỉ cho anh sang đến sửa vai riêng thôi Không vào sâu trong nội địa được Long hiểu, đi chui tức nở vượt biên trái phép, vi phạm pháp luật, nếu không may bị bắt còn liên lụy đến cơ quan và ngành, đến lúc này anh phải đối mặt vấn đề một cách nghiêm túc và buộc phải lựa chọn, nếu anh vẫn liều lĩnh vượt biên thì hậu quả khôn lường, nếu anh có mặt may rủi cho vợ thì sao, anh có thể sẽ mất nàng mãi mãi, nguy cơ vợ anh sẽ bị bắt cóc như lá thư nặc danh đã cảnh báo, hơn ai hết, anh hiểu sự đe dọa đó là có thật sau đó thư thứ nhất đúng hai ngày, một ca sĩ bị mất tích ở hải phòng nói lên bọn bắt cóc nguy hiểm và liều lĩnh đến mức nào. vợ anh không có cơ sở nào để tin lời cảnh báo và khước từ mọi lời khuyên của anh. kể cả rằng anh báo cho cấp trên lúc này cũng đã quá muộn. Chớ trêu thay, nguy cơ này chỉ một mình anh biết và anh phải chịu trách nhiệm tất cả. tính mạng con người là tối thượng. bất cứ đâu trên thế gian này, pháp luật sinh ra là để bảo vệ con người, mà anh lại đang trên đường thực thi sứ mệnh cao cả đó không đắn đo gì nữa long nhìn chị ta quả quyết tôi phải đi hãy đưa tôi đi bằng mọi giá ok hãy theo tôi cô gái dẫn anh ta ra phía quán lục sụp cách đó không xa một người đàn ông to béo chán hói tác phong an nhàn hệt một cán bộ về hưu nếu như không có vết xăm nổi trên bắp tay và chiếc nhẫn đính kim cương to như hòn sỏi người phụ nữ ghé tai nói nhỏ với ông ta vài câu gì đó khuôn mặt ông ta không hề cử động người phụ nữ bỏ đi hẳn ông ta hát thảm về phía sau vườn, hình như có mấy tay bốc vác ca đêm đang ngủ trên những chiếc võng mắc tạm trên những thân cây. Một thanh niên sưng sầu trong bộ đồ công nhân, thùng thình bước ra. Theo tôi, hắn hát thảm nhìn long, không chút lưỡng lự long theo hắn. Với qua cánh rừng ngập mặn miền tây rồi lên một dốc núi khá treo leo, long tận mắt chứng kiến những người lao động lầm than, không khác đám nô lệ khôn đá xây tường thành trong truyền thuyết là mấy. Những người phụ nữ gầy gò mùa hơi nhễ nhãi, ngồi thở dốc bên kiện hàng cao lút đầu, những thiếu niên chỉ chạc tuổi 15 gánh những gánh hàng mà cha chú của chúng còn nhắc ngoái. Có cả những ông già, dâu bạc còng lưng trên những chiếc xe thổ quá tải. Họ đi buôn hàng hay bắt thuê đấy. Lòng leo đéo theo người đàn ông và gợi chuyện cho đỡ mệt. Bắt thuê cũng có mà tự mua bán cũng có, giọng miền Tây hơi khó nghe. Thế này là phạm pháp hết, sao công an đâu không bắt. Anh không nên hỏi vậy Họ là những tay cửu vạn Và buôn túng bán mệt qua ngày Thậm chí không biết mang gì sau lưng Lấy hàng và giao hàng đều có người đón chờ Họ chỉ ăn lương thôi Nếu mất hàng còn phải đền và đánh đập nữa đấy Anh ta khựng người lại Kéo ống quần lên để lộ vết dẻo Vắt tràng chịt như băng dán trên đầu gối Đấy công an chống buôn lậu đuổi đấy Lòng khẽ dùng mình Thế có bị bắt không? Bắt lại thải mà Bắt vài người còn được, đằng này cả làng xã biết bắt sao. Mỗi lần bắt hàng họ trả công anh bao nhiêu? Mỗi ngày leo núi từ 8 giờ tối đến 9 giờ sáng hôm sau chỉ 80.000 ngàn thôi. Nếu bị công an rượt mất toi hàng thì về bị nhừ đòn đấy. Vì thế thằng này mới phải rất người qua bên giới vừa nhàn vừa có ít đằng. bị cảnh sát truy đuổi chả có gì để mất cả. long sức lại nhìn hắn. Anh nói đi, tôi không phải là hàng của anh sao? Cô nhớ có gì anh bỏ của chạy lấy người à? Người đàn ông cười khè khè nhìn long lấp liếm. Đi nhanh đây, nói đây tôi, yên tâm, bọn bên phòng nhắn mặt thằng này rồi. Cần một giờ chiều rồi, sang đến bên kia tối mịt lại khổ. À, mà anh sang bên kia làm gì nhỉ? Mua hàng hay đi chơi? Cần tôi giới thiệu nhà nghỉ bên đấy cho không? Tôi qua chơi một hôm rồi về ngay ấy mà. Đến một chợ cong xe biên giới nằm trong lãnh thổ Campuchia, người đàn ông chỉ ở đôi tay thô giáp ra bắt rồi chỉ giấy nhà lục sụp đông nghịp người. Thôi đến đây là an toàn rồi, anh nhớ đi lẫn vào đám người đi chợ kia nhé, nếu muốn đi sâu vào nội địa, ờ, nhớ bắt xe trong bến, cẩn thận nó xót giấy tờ đấy long cảm ơn người kiều bạn rồi thoát ẩn vào đắng người khuôn vác chân đấn trên khu chợ nhỏ vùng biên của khmer sau chuyến hành trình dài 13 tiếng anh đã đặt chân lên xứ sở chùa tháp bao nhiêu giấy tờ liên quan anh đều đã biết hết đề phòng bệnh nhận diện người nước ngoài người dân ở đây dùng tiếng khmer và tiếng việt để giao tiếp anh tiến về những chiếc xe bụi bặm đang xếp hàng chở khách đọc lướt đầu xe và nhận ra chiếc xe huynh đai 4 năm chỗ to cảnh phía trước có dòng chữ phnom penh khi cửa xe mở Lòng cũng chả trộn bước lên. Trong suốt chuyến đi không có cuộc kiểm tra nào như gác cửu vạn cảnh báo. Xe đến Penh lúc 4 giờ 45 phút chiều. Với kỹ năng của một cảnh sát, trong 5 tiếng ngồi trên xe anh vạch ra kế hoạch truy tìm vợ mình một cách nhanh chóng nhất có thể, kẻ xấu có thể đã ra tay trước khi lòng đến Penh. Nắng có thể đang ngồi trong hang ổ của bọn buôn người, còn nước còn tát. Chương 33 Penh, Campuchia, ngày 3 tháng 10 Khi ra dừng lại một bến nhỏ ngoài ô Phnom Penh, anh xuống đổi số tiền còn sót lại trong ví được trăm ngàn ria, cả thầy. Long mua một chiếc sim của hãng Mayphone rồi gọi ngay về cơ quan vợ để hỏi địa chỉ và lịch trình lịch làm việc ở đầu bên Phnom Penh rộng lớn này. Chị Mai ạ, chị có lịch và địa điểm làm việc của gương ở chỗ nào bên Campuchia không ạ? Long gọi ngay khi nhận ra bà tạp vụ cùng cơ quan vợ một đối tác mua sắm của vợ anh chỉ nắm lịch chung chung thôi, không biết địa điểm. Thế đó là chỗ nào ạ? Sao anh hỏi kỹ thế? Sợ vợ đi với trai à? Bà trả lời tôi đi, gấp lắm. Khách sạn thì không rõ lắm, vì sang đến nơi mới đặt. Chiều hôm nay sẽ gặp gỡ trưởng khoa văn hóa trường đại học Ploen Phun. Cô trả cho tôi số điện thoại của trường này hoặc khoa văn hóa thì càng tốt. Đầu dây bên kia lặng đi một hồi, như thể đang kiểm tra người gọi là ai tuy xem hương như em gái nhưng với long bà ấy luôn xem anh là một người công an xa lạ bà ta đổi sang giọng thận trọng tôi không có chi tiết chỉ id mới có tôi anh đang ở đâu lát tôi gọi lại không có thời gian đâu tìm ngay cho tôi lòng sắp mất hết kiên nhẫn để nguyễn điện thoại chế độ chờ lòng với một chiếc xe ôm đến trường đại học đại học phnom penh Việc bất đồng ngôn ngữ chưa xảy ra vì Long biết khá nhiều tiếng Khmer từ khi quen biết Thu Hương. Hơn nữa phát âm tên địa điểm cho Gasuom thì rất dễ. Từ khi đem lòng yêu mến Thu Hương, anh luôn yêu những gì thuộc về cô ta, kể cả những thứ không hẳn hợp với anh. Ví dụ mua sắm và học ngoại ngữ. Hai người từng dự định sẽ đi du lịch khắp thế giới, nhưng trước khi đi những nơi xa xôi, anh muốn đến Puerto và Angkorvatch. Hôm nay anh đã thực hiện được ước mong đó, nhưng bể mai thay. Chẳng thể ngờ nó lại xảy ra trong cảnh ngồi éo le như bây giờ. Xe ôm Plumping có thể nói là một bản pháp hoàn hảo của xe ôm Hà Nội, luôn có mặt khi khách cần. Xe máy xịn mũ bảo hiểm không quay để tiện đội vào tháo ra tùy theo có hoặc không có cảnh sát giao thông. Không cần mặc cả, gã trở ngay long đến nơi cần mà không hỏi han gì thêm. Có lẽ trường này quá nổi tiếng ở đây hoặc anh phát âm quá chuẩn. Hãy đợi tôi ở đây. lăng rút mấy ngàn dưa đưa cho gã xe ôm. Đã quá giờ tan trường, dạng đường thơ tết và những căn phòng đã khóa cửa, Long hứt hơi hứt thải chạy vào cổng trường rồi gặp ngay một chàng y hệt sinh viên. Chào anh, xin hỏi nhà văn hóa ở đâu? Người thanh niên chỉ tay và Lăng bước nhanh về phía đó, Long tự hài lòng, cho đến giờ phút này anh chưa vấp pháp vấn đề ngôn ngữ. cuối hành lang, một phòng lớn mở cửa và Long bảo dạn tiến vào trong khi nhìn thấy một cô gái ngồi trong góc phòng. Xin chào, tôi muốn hỏi chiều nay có hai giảng viên Việt Nam đã đến đây chưa? Cô gái có nước da ngâm đen Ngừng lên nhìn kỹ vị khách có giọng nói lơ lớ. Xin lỗi, anh là ai? Tôi là thành viên của đoàn đó Họ hẹn sau buổi hội thảo chiều nay sẽ đến đây tìm họ Đúng rồi, nhưng anh đã đến muộn Họ về rồi Cô ta ánh ngại nhìn vị khách ngoại quốc Thật hả chị? Hai người Việt đúng không? Đúng rồi, chính tôi nên lệnh Cho trường khoa gặp mà Long thở vào như trút được gánh nặng ngàn cân Vậy là cho đến lúc này vụ anh vẫn an toàn Họ về đâu ạ? Chưa có biết không? Long dẫn thêm mấy bước à, Không biết, tưởng là anh phải biết điều đó chứ Đúng ra thì là như vậy Nhưng tôi bị chạy trên bay Số điện thoại của họ không có nối mạng quốc tế Nên tôi không gọi được Những gì tôi biết là địa chỉ khoa văn hóa này thôi Long mân mê chiếc điện thoại trên tay Vậy anh thử đến khách sạn Asara xem Đoàn cán bộ Việt Nam thường ở khu ấy Vì gần trường lại an toàn nhất của Penh. Anh đến đánh hỏi xem Khách sạn Asapara Khách sạn Absarar ở đâu? Long vớ được một manh mối chợt như đến gác sư ông ngoài cổng Anh vội vã chào cô gái Đang đứng dậy gấp cuốn sách trên bàn Cảm ơn chị À mà nếu họ còn quay lại Nhờ chị nhắn dùm Họ gọi cho tôi theo số này Bây giờ tôi phải về khách sạn Long ghi vội số điện thoại của mình Rồi trao cho cô ta Anh yên tâm có thông tin gì tôi sẽ báo cho anh Long chạy ra cổng và bừng rỡ Vì gác sư vẫn ngồi đó Khách sạn Absarar Long tục lúc rồi nhảy lên xe, chiếc xe nổ máy lao đi. "Bộ anh biết khách sạn này à?" Long bắt chuyện để rèn lại ngoại ngữ. "Tôi lạ gì khu đó, khu người Việt Tây mà, anh là người Việt đúng không?" "Phải, sao anh biết?" Gái không đáp, có lẽ ở Phnom Penh quá nhiều người Việt nên anh ta nhìn quen, ngồi trên chiếc dream thái, lướt như bay trên phố, Long nhận thấy thủ đô Phnom Penh khá nhiều ô tô xịn, xe máy chỉ là thiểu số trên những trục đường giải nhựa, nhôm nhịp hai bên phố là những công trình dáng dấp chùa chiền thấp thoáng bóng cây và ít khu nhà ống chen chúc xe nát mặt phố như Hà Nội. chiếc xe bỗng đi vào một phố đông hơn nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. khách sạn Áp-sa-ra-kia Gá chỉ tay sang tòa nhà 7 tầng có chiếc cổng mở ra vỉa hè lác đác xe ô tô đang đậu. trời đã tối hẳn và ai cũng nên tính chuyện chú tân đưa đất khách quê người đầy nguy hiểm này lòng bức lại quẩy lễ tân chào chị cho tôi hỏi khách sạn còn phòng nữa không còn nặng sang tôi anh cần mấy phòng long chuột giả khi không mang giấy tờ mình không thể ngủ nếu chưa tìm ra vợ mình các khách sạn không tiết lộ danh tính khách hàng cho người ngoài làm thế nào để biết được cô ta có ở đây không tôi cần đặt hai phòng cho ba người nhưng nếu họ đặt rồi thì tôi chỉ cần một thôi cô tiếp viên trẻ mang nhìn anh khó hiểu tóm lại anh đặt một tay hai đây mà không đặt ngay lát nữa hết đó À thì cho tôi đặt một trước đi Cho tôi hỏi cô Vũ Thu Hương Người nước ngoài đã đặt phòng ở đây chưa nhỉ Thu Hương nào Chiều nay có hai cô gái Vào đây đặt phòng Chúng tôi đều là khách quen cả Cô gái tra nhanh sổ đăng ký Rồi trả lời anh Không có Cô ta lạnh lùng đáp Long thẳng thốt nhìn cô ta ngây dại Vậy là Thu Hương không có ở đây Hay đã bị bắt cóc Đồng hồ chỉ hơn 9 giờ đêm Giờ này chắc vợ mình đã yên vị cho một khách sạn khác hay là bị bọn ma cô dắt đi một nơi nào rồi? Anh nghĩ thủ đô Campuchia ban đêm yên ắng và nguy hiểm hơn bất cứ thành phố nào của Việt Nam nhiều. Long biết giờ này có đi tìm cũng không biết tìm ở đâu. Các đồn cảnh sát cũng đã đóng cửa. Ngày mai anh sẽ bắt đầu báo công an và đi tìm theo cách của riêng mình. Long quyết định cần ngủ tạm một đêm ở khách sạn này. Anh chợt nhớ không mang hộ chiếu ngoài bất cứ giấy tờ tùy thân nào, mà nếu có thì lộ tẩy ra kẻ vượt biên mà thôi. Thật trêu chỉ còn cách tìm một dầm cầu hay một công viên nào đó ngủ tạm, chật dùng mình khi tưởng tượng bọn cướp, lòng bất ngờ quay lại bản tiếp tân. Cho tôi đăng ký một phòng đơn. Xin anh đưa chứng minh thư và 50.000 ria đặt cọc Long rút đếm đủ 50.000 ria. Tôi đi công tác bởi bị mất hết giấy tờ rồi. Long lắc đầu thả số tiền lên quầy. Thế thì không được rồi, anh thông cảm nhé. Cô phải thông cảm cho tôi mới phải chứ Thôi thật tôi từ dưới quê lên thủ đô đi công tác Và không may làm vào cảnh này May mà chiếc ví chưa mất Chứ nếu không có lẽ ngủ về nhà rồi Cô thấp viên cô đôi mắt trọn xe Mấp mái nhìn bị khách bơ vơ Với chất giọng có vẻ như không phải Nhóm ngôn ngữ môn bon Khmer phổ biến Tuy câu được câu mất nhưng cô hiểu hết Dù sao cũng tốt chán So với vùng tắp lào Mà chẳng phải lâu la gì Ngay hôm qua một lão nông người dân tộc Luôn từ tỉnh Tung Trang Đến tỉnh, mối tiêu thụ cho hai tạ thịt rùa mà nói thành tìm khách cho cô con gái hai tạ của mình làm cả ban lễ tân cười vỡ bụng. Nhìn vị khách đẹp trai trước quầy, cô dường như có chút cảm tình. Đoạn quay sang trao đổi gì đó với cô đồng nghiệp lớn tuổi hơn mình, thoáng chút cô ta lấp lái nhìn long đầy vẻ thông cảm. Theo quy định của khách sạn là không được, lắc nữa cô công an kiểm tra hộ khẩu thì liên lụy bọn em lắm, nhưng để anh có tình cảnh đặc biệt nên chúng tôi chiêu cố. Cô gái lấy ra một cuốn sổ đăng ký dày đặc Những khách hàng thuê phòng Anh hãy ghi tên và số chứng minh thư Và cuốn sổ này cho tôi Long mừng húm nhưng kìm nén Không hề biểu lộ ra ngoài Tuyệt đối không được tiết lộ người ngoại quốc Mặc dù giọng nói lơ lớ Nhưng nhiều người nông thôn Những vùng khác nhau của Campuchia Hay bất cứ quốc gia nào Cũng có những chất giọng khác nhau Thậm chí ngay cả người trong nước Cũng không thể hiểu Tiếng là người thủ đô Nhưng một nông dân sóc sơn Nói với một chị Quảng trị Thì có bú rời mới hiểu nổi Mình phải bịa ra một tên Campuchia Nhìn danh sách dày đặt tên tuổi Và số chứng minh tư Nếu thấy số chứng minh tư công dân Campuchia Có 9 chữ số Long lấy họ quả một người Rồi ghép với tên của người khách Sau đó ghi lên sổ Anh đã có một tên rất Khmer, me Samet Số chứng minh tư 573485739, 5739 Quê quán A Long Viêng Cô tiếp viên nhìn dòng chữ mới ghi Rồi nhìn Long Anh Khiu này Long ngơ ngác nhìn quanh Vì lý do đặc biệt nên chúng tôi chiêu cố cho anh Nhưng đặt cọc của anh phải 60.000 ria Vâng không vấn đề gì Long vui vẻ Lấy thêm 10.000 ria Rồi nhận hóa đơn leo vội lên cầu thang Mở sáng hôm sau Công việc đầu tiên của Long Là phải đến đồn công an Báo cáo sự việc Và nhờ lực lượng cảnh sát địa phương giúp đỡ Anh nhảy lên một chiếc xe ôm Rồi bằng giọng nói Khmer sống sượng của mình lá xe ôm này cũng hiểu vấn đề Mười phút sau, chiếc xe dừng lại ngay cổng đồn cảnh sát. Long nhảy xuống ngó quanh. Bên trên tấm bảng trước ngôi nhà là dòng chữ hoành nghèo anh không đọc nổi. Phía trên cùng là quốc huy hoàng gia Campuchia. Yin hình hai sư tử đứng chầu một tuôn biển ánh sắt vàng rực. Long ung dung đi vào. Viên trực bang hỏi bằng tiếng Khmer. Anh không hiểu lắm. Bây giờ mà trình bày ra quá dài dòng. Thời gian của anh có hạn. Họ cần phải hiểu anh đang muốn gì. Anh vùng một chàng tiếng Khmer tự học với viên trực ban. Bất chấp anh ta hiểu hay không, lòng móc tối lấy tấm ảnh vợ mà anh nhét trong ví. Tôi muốn tìm người phụ nữ này. Chương 34 Thiếu ta lưu cùng toán lính đặc nhiệm quay lại đại bản doanh tại Nam Tu sau nhiều ngày cài cắm tại Phô Trong sự nghiệp cảnh sát của mình, ông đã từng bắt hàng chục tên buôn vũ khí từ Việt Nam và Myanmar mấy băng buôn bán ma túy đến từ tam sắc vàng đã sập bẫy và sẹt bóng từ khi ông lên chỉ huy Interpol Nam Tư cách đây 3 năm. Thất bại và hồ thẹn là hai từ không có và không được phép có trong từ điển sự nghiệp của ông. Khi đối mặt với tên buôn rắn đến từ nước Nam, thốt nhiên ông có vẻ hơi chủ quan. Nhưng khi ông vỡ vạc ra vấn đề phức tạp hơn, thế thì đã hết thời gian để sửa sai. Về đến văn phòng Interpol, tọa lạc tại khu ngoại giao đoàn, tuy đã điện thoại ra đường cái. Như một con trạch được thả xuống bồn, hắn nổi biến vào một bến xe vùng biên, quan sát kỹ càng rồi bắt một chiếc xe đỏ vừa trần bánh về xuôi, chiếc xe chạy về Lạng Sơn rồi đối lại tại chợ Đông Kinh, chiếc thu bán khách cho những tài xế đường dài bạm trợn đang ngồi trong những quán bia vỉa hè, ngoạn mục. Kiểm tra chiếc máy ghi âm và khẩu súng vẫn trong quần, hắn ngắm nhìn những dòng xe tấp nập ngược xuôi trong biển người và đào đội cảnh sát đến đây mai ra tìm thấy ta. Hắn nghĩ tóc biên phòng tại thời điểm này đang lầm lộn lên khi con mồi tuột ngay trên tay. Nếu cảnh sát thành sự đang tổ chức truy lùng thì cũng chưa thể xác định được hơi hướng hắn đang ở đâu. Trước khi rơi vào tay họ, hắn cần gặp được bằng được viên trinh sát tin Long càng nhanh càng tốt. Chỉ có anh ta mới giúp được hắn minh oan. Sau đó họ sẽ quét sạch đám tay chân tin Mãnh. Không được chậm dễ, hắn phải về Hà Nội ngay để đếm điện hẹn với viên trinh sát đêm nay. Nhảy lên một chiếc xe đang lòng vòng bắt khách thấy trước Mercedes Benz hai tư chỗ đang làn người trên hè phố, hắn tiến lên nhảy lên ngồi sát cửa sổ phòng khi phải nhảy. Hắn vội nghĩ đến Mảnh. Có lẽ giờ này ti buôn người đang thực hiện đơn hàng mà chính hắn giao. Hắn cũng đưa tay cho Mảnh vì đấy có thể là một vụ đặt hàng cuối cùng trong sự nghiệp buôn người. Hán lại nghĩ đến Sam, một người cộng sự trung thành và hết lòng vì hắn. Họ có cùng mục đích là chống lại tổ chức buôn người do Hàn bí mật gây dựng. Giờ này. Chắc xàm đã giao xong bức thư cho viên cảnh sát và đã nên lịch hẹn cho hắn gặp. Viên cảnh sát không thể không nghe theo, ít nhất là sự tò mò thú vị. Viên cảnh sát đã khâm phục và sẽ còn tôn sùng hắn. Đến Hà Nội, như phố xá đã lên đèn, nhìn đồng hồ quá 10 giờ đêm, không kịp làm bát phở hay nhét vội màu bánh mì cầm hơi, hắn phải đi xe ôm đến điểm hẹn ngay mới kịp. Hà Ninh quán cà phê vắng trong hẹm hàng hành, chờ đợi thiếu úy Long vì chưa hề quen biết nhau nhưng hắn hy vọng cùng là đệ tử ruột của võ sư cung người hoa mà cả hai lúc thiếu thời đều xuất thân từ lò võ ấy sẽ làm viên thiếu úy có thiện cảm hơn. sau đó thư thứ nhất mật báo vụ thúy nga hắn tin long đã phá được một nhánh tội phạm do đàn em của mãnh thực hiện. hắn tin rằng viên thiếu úy hài lòng vụ đó bao nhiêu thì càng biết ơn và nôn nóng muốn biết tác giả bức thư chỉ đường đó là ai bấy nhiêu. việc thiếu úy sẽ sướng phát điên khi biết đêm nay người đó lại đích thân gặp mình. Hắn sẽ kể hết cho Long và chắc chắn anh ta sẽ lăn ra vì bái phục, và mục đích cuối cùng là trao chiếc máy di âm để cảnh sát lôi mãnh và ánh sáng. Chiếc USB đó cũng sẽ giải oan được cho hắn khỏi họng súng đang săn quả phách. hàng sợ hãi và không tin cảnh sát, nhưng linh cảm mắt hắn chỉ có Long mới giúp hắn được minh oan. Đã gần đến giờ hẹn, nhìn quán cà phê vắng vẻ, Hắn hiểu rõ Long có thể không biết thân đến nhưng có người khác thay mặt anh ta đoạn ghi âm dư mãnh và hắn phải được chuyển ngay cho thiếu vinh long trước khi trận thách xuất hiện. mười phút trôi đi nhưng không hề thấy người cảnh sát hay một ai đó khả di xuất hiện. hắn đưa ly cà phê đen nhấm một ngụm nhỏ thì chợt thấy một cô gái trẻ ăn mặc khá thời trang tiến vào phòng, rồi nước đôi mắt to nhìn khắp căn phòng thơm mùi cà phê trung nguyên đặc trưng. cô gái không chần chừ tiến về phía chiếc bàn kiểm soát góc tường của han. xin lỗi anh là han phải không? vâng liệu cô là em là người của anh Long, người mà anh hẹn gặp ở đây đó. Anh ấy đi vắng nên lòng lướt qua khuôn mặt khá ưa nhìn, cố tìm xem có nét giả dối nào không. Cô ta rất trẻ, mái tóc lượm nâu và có một thân hình không tồi tí nào. Thấy khi riêng của ngài thiếu úy trăng, nhưng ý, ý nghĩ xa xỉ đó bị hắn gạt đi. Nếu vậy lấy gì để tôi tin đây? Ánh mắt than cố không bỏ sót chi tiết nào trên người cô gái. Tin hay không thì tùy anh thôi. Anh đang nghi đến nỗi không mời khách một ly nước lọc hay sao? Cô ta ngồi xuống ghế cười tươi để lộ bầu má có lúm đồng tiền. Cà phê nhé, nhưng tài liệu gì đó thì không có đâu. Tôi chỉ có thể chờ gặp để đưa trực tiếp cho Long thôi. Khổ quá, tôi nói rồi. Ông ta đi công tác từ hôm qua nên nhờ tôi đến nhận. Nếu không tin xin anh thích chờ ông ta về. Nhưng tôi e rằng lúc đó thì đã quá muộn và cả tôi và anh đều sẽ làm hỏng việc. Cũng chịu thôi, tôi sẽ tự tìm ông ta. Hắn lạnh lùng, nếu cầm môi trôi sớm màu của cô gái rồi nâng ly cà phê uống cạn một hơi, cô ta xinh đấy nhưng chưa đủ. Hắn rất lời thì cô gái cũng đùng đùng đứng dậy bỏ đi với khuôn mặt bất cẩn. Lúc này hắn mới nghĩ đến trường hợp bức thư thất lạc hay Sam đã không hoàn thành nhiệm vụ mang tận tay đến cho lăng. Nếu bị ai đó lấy cắp có thể bị mạo danh không chừng. Hắn không có số điện thoại của Sam vì mỗi lần về nước Sam đều đổi sang số mới. Cách duy nhất tìm hắn là email để hẹn. Hoặc Đến thẳng chỗ trọ của hắn tại bãi Phúc Xá sát xóm liều. Những email thì có lẽ hắn sẽ đọc phản hồi trong nhà giam không chừng. Vậy đến ngay, hẻm Phúc Xá may ra còn gặp. Hắn rời quán chà phê rồi bắt xe ôm tức tốc đến khu nhà ổ chuột của Sam. Gặp Sam để hỏi cho ra nhẽ bức thư có thực sự đến Tây Long hay không. Ra đến về nhà, hắn thật nhận ra một xe ôm đang trả khách và tiến lại mặc cả. Giá Phúc Xá bao nhiêu tiền? 15.000 Đi luôn. Hàn ngồi lên xe, ngón nhìn xung quanh xem có động tính gì không. Từ khi sang Pohan, hắn đã quen cảnh giác như thế. Trường 35 Người trực ban Khmer cho đôi mảy đen rậm, không đoán ra điều gì. Hóa ra anh ta không thông minh như mấy gã xe ôm, lòng nghĩ. Nói nữa cũng vô hiệu mặt anh ta đần thối sau những câu nói xoắn lưỡi đến ngọng lếu của Long. bỗng anh ta quát mắt, giơ tay làm hiệu như tìm ra một sáng kiến, cúi xuống im lặng rồi nhấc máy bấm số, mắt không rời người khách kỳ lạ. Hắn nói một tràng Khmer men liên thoáng rồi dập máy. Một phút sau, một viên một viên sĩ quan trẻ sáng sủa hơn bước ra. Gã này đeo lon trung ý, thấp hơn anh một cấp và át hẳn gã phải tốt nghiệp đại học, như vậy gã phải biết tiếng Anh. Tất nhiên theo lý thuyết. Anh lại lặp lại mấy dòng tiếng Khmer nhưng không ai hiểu anh, lòng bực mình sổ một tràng tiếng Việt. "Tìm vợ giúp tôi." Nói xong chờ đại phản ứng của họ, hai cái cảnh sát nhìn nhau rồi viên trung úy nhanh trí bắt được tín hiệu từ anh. Mặt anh ta long lanh nhìn long khực lệ. "Tốt. À, anh ta nói được tiếng Việt đấy, khá lắm, là bực dụng hết khả năng diễn đạt nhưng không hiểu sao một tràng tiếng Khmer vô duyên lại bật ra. Tôi muốn tìm cô ta." Lòng rút ví lấy thêm chiếc ảnh khổ bé chụp vợ chồng anh đi biển năm ngoái. Ok, bên trung úy đón lấy chiếc ảnh lật trước lật sau. Anh ta ngắm qua chiếc ảnh rồi ngừng lên sổ một chàng tiếng Khmer. Hóa ra tiếng Việt của hắn chỉ đủ hiểu chứ không phải nói. Lòng không biết người gốc Việt và người Khmer biết tiếng Việt chiếm 30% dân số của dưới chùa tháp này đang công tác ở đâu. Quá thất vọng, lòng đòi lại chiếc ảnh. Làm sao bây giờ? Chợt anh nhớ đến cô tiếp viên khách sạn nhanh trí Luôn hiểu những gì anh nói đêm qua Anh bấm máy phân trần với cô ta Rồi nhờ cô ta giải thích lại cho viên sĩ quan hiểu Viên sĩ quan lại cầm máy Sau khi nghe một hồi Mặt anh ta đanh lại nói có gì đó Rồi trả máy cho Long Anh cầm máy lên thì giọng cô tiếp viên vẫn thánh tót bên tay Anh dì ơi em nói cho ông kia rồi đấy Anh ta đồng ý sẽ giúp anh tìm cô gái kia Nhưng anh phải khai báo Người phụ nữ kia là ai Cô ta đã làm gì anh Anh cắp hay giết người À không, cô ta là vợ tôi Tôi chỉ cần tìm cô ta Thế tôi không có tội tình gì hết Anh cứ trình bày cho ông ấy đi Chào anh long buông máy rồi đi theo viên sĩ quan Viên cảnh sát khơ me ra ngâm đen Nổi bật lên trong bộ cảnh phục Màu be nhạt Chỉ chiếc ghế bảo long ngồi xuống Nhìn bản kê khai nhiều ô trống Có cả tiếng khơ me và tiếng anh Anh thẩm nghĩ Mình mắc vào mứa bòng bông này Thì khó mà thoát ra đây Định ghi bừa vào cho qua chuyện bỗng nhiên anh chợt nhớ nếu viên cảnh sát kia quay lại kiểm tra hộ chiếu thì bị lộ hết họ sẽ bắt anh chứ không phải tìm vợ cho anh lòng lướt ra cửa định lẻn ra nhưng có tiếng bước chân thình thịch từ ngoài cửa bước vào viên sĩ quan mau lẹ tiến sát anh lắng bối rối nhìn anh ta rồi nhìn tờ giấy đang bỏ trống trước mặt tay mân mê trước bút bi ô hay không biết chữ à ghi đi viên cảnh sát chọn ngón tay rồi đục xuống mấy ô chữ bỏ trống đó chính là tên tuổi và số chứng minh thư Hộ chiếu. Thấy người thanh niên trần trừ bên cảnh sát cắt lên. Đây là tên này, đây là sách, anh là nam hay nữ, sinh ngày ghi vào, còn chờ gì nữa? Lăng Cầm bút hí quay mãi không xong, nên cơ quan thở dài ngán ngẩm nhìn người thanh niên chất giọng đặc nhà quê đang cắm đầu trên giấy như đứa trẻ gặp bài toán khó. Lăng cầu khấn hắn bỏ đi ra ngoài là anh cũng chạy luôn, nhưng không bên cảnh sát ung dung ngồi xuống trước ghế đối diện, đưa hai tay chống cảm nhìn anh chằm chằm. Giờ thì khó mà ra ngoài đây lắng cụt tiện ghi sai mấy dòng rồi quay sang viên sĩ quan. tôi ghi nhầm anh có tờ nào không? cho tôi tờ khác đi. viên sĩ quan nhổm dậy tiến lại xem tờ khai năm giờ gạch xóa trên tay long. hắn phát cáo rồi làm bẩm chửi thề câu gì long mà không nghe rõ rồi mở cửa đi sang phòng bên. chỉ chờ có thế long đứng dậy nảy nhanh ra cửa như con mèo. cái bảo vệ đang nghe điện thoại không có ai khác. long chạy vòng qua đầu hồi vẫn không ai nhìn thấy. anh nhảy qua bờ tường thấp chạy ra phố. Những ý nghĩ dồn dập đến với anh, vợ mình có thể đi đâu được chứ? Cô gái khoa văn hóa phỏng đoán là vợ anh đêm qua ngủ tại khách sạn Apsara. Sáng nay nếu chưa về Việt Nam thì chắc chắn với sở thích mua sắm cô ta sẽ không bỏ qua khu chợ nổi tiếng Tham mây dập út này. Nếu một khách du lịch đến một quốc gia khác cho hết là đi ăn đặc sản và mua sắm, với trước tiên anh phải tìm các quán ăn và ưu tiên các quán đặc sản McDonald's. Sau đó là lùng không mua sắm. Các danh làm thắng cảnh đẹp nhất được. của cũng có khả năng vợ anh ghé qua là tất cao. Lần nữa từng bước anh phải đi tìm. Quay con phố, Sissuva đông đúc này có quán McDonald's. Chỗ này cách khu khách sạn không xa. Lâm quyết định vào đấy hỏi xem. Nước qua một lượt không có, anh thất vọng bước ra. Không nản chí, Long tiếp tục đến trà mây chật người với hy vọng mong manh. Sau khi dạo hết một lượt khu phố sầm uất không có kết quả, anh ngồi xuống đầu phố một lát những đứa trẻ đánh giày, bán hàng lưu liệu liên tục làng vàng khắp phố và sẵn sàng đeo bám khách du lịch hàng giờ đồng hồ. Bỗng anh chợt nảy ra ý tưởng, chính mấy đứa bán rong này mới có khả năng giúp anh. Chúng nó có thể nói một lúc cả mấy thứ tiếng Anh, Việt, Pháp. Anh chọn tiếng Anh rồi cất lời gọi một đứa bán kẹo. Ê, bán rong. Lập tức ba đứa đồng loạt xông tới như vồ mội. Mấy đứa khác gần đó cũng lao đến buộc anh phải xua cả hai tay ngăn chúng ra rồi ôn tồn Bình tĩnh, đứa nào cũng có phần hết. Anh vừa dứt lời thì có hai mẹ quấn giả rông bán đường thốt nốt cũng không biết từ đâu cũng lạch bạch cập cảng. lăng bỗng chốc nó thỏm giữa đám trẻ bưng bê hệt như một minh tinh trong vòng vây người hâm mộ. lăng lùi lại mấy bước, lấy chiếc ảnh hai vợ chồng ra trước mắt chúng. Này các cháu, hãy giúp chú tìm cô gái này, cô ấy đi xung quanh mấy phố này thôi. Gần chụp cặp mắt giáo giác ngước lên nhìn người phụ nữ mặc bikini đang nghiêng mái đầu xoay tiếp bên vai người đàn ông cởi trần. Long trân trọng chỉ vào bức ảnh. Chúng mày thấy rõ cô này chưa? Đứa nào tìm được cô này? Chú mua hết cả dậu hàng kia. Trước mắt chú mua mỗi đứa một thứ để khích lệ tinh thần, hiểu chưa? Lúc trẻ nhao nhao xòe những thứ hàng mang theo cho Long chọn, cô nhìn kỹ tấm ảnh để nhập tâm. Chúng lập tức vụt đi, lòng khoan khoái như vừa tìm ra một dậu kế nú trẻ trong chốc lát đã mất tâm thần kỳ như khi chúng đến. chợt một tiếng núi bao trùm khi anh quên dặn chúng rằng ngoài đời vợ anh có thể già và béo hơn trong ảnh đôi chút. thôi kệ, anh tìm một chiếc ghế đá bên phố ngồi xuống nghỉ. anh chợt nhận ra nếu chỉ trông chờ vào nú trẻ mà ngồi mãi đây thì rất lãng phí thời gian. nếu thông minh hơn chút nữa, anh đã cho chúng số điện thoại của anh phòng khinh có tin vui. lúc này lương tâm không cho phép anh ngồi đây nghỉ ngơi được. Long nhắc thấy một đứa trẻ đánh giày lúc nãy đã nhận tiền thưởng của anh rồi, mà không hiểu sao vẫn đang ngồi thu lu một góc. Hắn ngồi dựa lưng vào cửa hàng, mặt hướng ra phố luôn mồm chào mời. Vợ mình bị bắt đến nơi mà hắn vẫn ngồi phê phẩy ở đây, số duật sẽ lẫn bực bội lòng gọi hắn sang. "Này, thằng kia, sao mày vẫn ngồi ở đây hả?" Thằng bé nhổm dậy, sách cháp khó nhọc tiến đến trước mặt Long. Nhìn đôi chân thọt đáng thương của hắn là người bữa lẽ cậu ta không thể đi tìm vợ cho anh được. Tiến đến trước mặt nông, hắn cất giọng như người con lỗi. Cháu không đi tìm cô ấy như các bạn khác được, chú để cháu đánh giày cho chú nhé. Hắn hạ cháp ngồi thụt xuống ngứt nhìn nông ai nấy. Nông ái ngại, nhìn thằng bé nhâm vức, phải khó khăn đến mức nào khi cô cậu cũng ngồi xuống về hè, ở đâu cũng vậy, mới có những đứa trẻ em bị bỏ rơi thế này. Chú không cần đánh. Long chưa đôi giày thầy tao hám mõm cho xem rồi mắc phí ra lấy một tờ một nghìn đưa, đưa cho hắn. Cháu cứ ở đây. Ngồi đây mà làm gì thì làm. Long lấy mẫu giấy có ghi số điện thoại đưa cho hắn. Khi nào mấy đứa bạn cháu đến tìm chú thì đưa số điện thoại này bảo chúng gọi cho chú nếu có tin vui nhé. Chú sẽ thưởng tiếp cho bọn mày. Thằng bé sung sướng không tin vào mắt mình khi cầm tờ bạc trên tay. Từ bé đến giờ chưa ai cho không hắn một thứ gì. Long thoát cái đã đến cuối đường. Mạng trung tâm như vậy khá yên tâm, lòng nghĩ mình phải đi những nơi xa hơn mà khả năng thu hương sẽ ghé qua. Đúng rồi, cung điện hoàng gia, tại sao giờ mình mới nghĩ ra nhỉ? Vợ anh luôn mơ ước được qua đó còn gì? Ngay đêm trước khi đi, cô ta còn nói rằng lần này xong việc sẽ ghé qua đó. Vậy mà giờ anh mới nhớ ra, lẽ ra ngay sáng nay thay vì phong phí thời gian tại đồn cảnh sát, mình nên ghé qua cung điện hoàng gia trước mới phải. Chẳng phải mình cũng áo ước đến đó sao? nếu không tìm thấy vợ thì coi như đi ngắm kỳ quan thế giới chẳng phí thời gian đi đâu cả lòng chắc bầm rồi lướt mắt tìm xe anh tìm xe taxi nhưng đúng giờ giao ban nên lại quyết định gọi túc túc đúng nửa tiếng sau cảnh quan quần thể chùa triển kỳ vĩ ánh vàng đất lánh bên bờ sông thô lê sáp mây mông mờ xương hiện ra trước mặt Cung điện Hoàng Gian là một quần thể di tích cung đình và chùa triền dành cho quốc vương được xây dựng từ hơn một thế kỷ trước. Một quần thể kiên cố với lấy kiến trúc đặc trưng của xứ sở chùa tháp. Nếu đi hết, phải mất nửa ngày tròn. Trời đã nhá nhem tối, những dòng khách du lịch thập phương đang tản về qua cánh cổng chính trên đường Soteros ngắm hoàng hôn đỏ rực trên ngã ba sông. Nếu vợ anh đang ở trong hoàng cung này, xác suất là mấy phần trăm đây? Dù chỉ một phần trăm anh cũng không được bỏ qua Còn nước còn tát Lúc này chỉ có cách duy nhất là chặn ngay lối cửa chính may ra còn gặp Khi tìm được một chỗ đất địa Bên trước cổng sắt Ở đó có thể bao quát dòng người đang ùa ra Anh định tiến đến ngồi phệt xuống đất Khi lại gần Long lập tức phát hiện một tấm bản đồ kim loại Gắn trên mảng tường chạm trổ đầy hoa văn Anh như sụp xuống khi nhận ra Nó có tới bốn trục đường xung quanh Và có tới bốn cổng lớn Nếu vợ mình không ra cổng này thì sao Lại định nhờ mấy đứa bán rong Nhưng xung quanh lại không hề có đứa nào Phú xa lắc đắt đèn Anh mạnh bạo tiến lại quần bánh vé trong cổng Một cô gái da trắng dòng khớm hay hạ Đang trống cằm nhìn ra bờ sông qua sông cửa Cung điện hoàng gia này mấy giờ đóng cửa hả cô Anh người Việt Nam Cô gái nhau nhau đôi mắt trả lời nhìn lăng trong ánh chiều tà Chính xác cô tình mắt thật Bố em là người Việt Nam mà Nhìn cô gái tránh trèo Nếu trong hoàn cảnh khác Anh hỏi bố em xưa thuộc trung đoàn hay đại đội nào đóng ở đâu Nhưng bây giờ không phải lúc trong đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh thu hương mà thôi Long Phân Trần May quá tôi là hướng dẫn viên khách du lịch Việt Nam Hiện có thành viên bị lạc đoàn Nếu cô thấy người này nhờ cô nhắc họ Đứng đây chờ tôi Mà không khiến cô gọi cho tôi theo số này Hoặc báo cô ta gọi thẳng cho tôi Tuyệt đối không được đi đâu trước khi tôi quay lại tôi phải qua mấy cổng kia tìm xem sao. Long lấy tấm ảnh có hai người đang nhếch ngả bên bãi biển cho cô gái xem, cô gái cầm tấm ảnh nhìn chân chân hồi lâu. Long hồi hộp như bị cô giáo kiểm tra bài tập, búng đôi mắt cô ta chiếu xuống nhìn Long. nhưng tôi phải về rồi, hết giờ rồi. cô gái duyên dáng nhìn chiếc đồng hồ nhỏ xíu trên cổ tay rồi đứng dậy. Long lập tức đổi giọng thân mật. em à, giúp tôi đi. đoàn chúng tôi tối nay phải rời Blom Bay rồi. Thiếu người thì không ổn Nếu em giúp tôi, tôi sẽ đề nghị trường đoàn trả ơn em đường hoàng Em yên tâm Cô gái cười rạng rỡ Giúp nhau tí mà Thôi anh cứ đi đi Đây trông dùm cho, mai ra Vâng, tôi sẽ quay lại Long chạy vụt đi Giao việc cho cô ta xong Long học tốc chạy đến cánh cổng tiếp theo trên phố Onka Cách đó những 500 mét vẫn đóng vai một hướng dẫn viên du lịch đầy trách nhiệm những người bán vé và gác cổng không thể từ chối một lời yêu cầu đơn giản nhưng đầy cấp bách đến thế đến cổng thứ tư đôi chân dù được rèn luyện võ công cũng gần như sụp xuống sau một ngày với quãng đường gần hai chục km Lòng quyết định đích thân ngồi gác trước cổng cuối cùng này nhưng trời chớ trưa thay dưới hàng đèn đường mờ tỏ anh nhận ra cánh cửa sắt đã đóng từ khi nào Giật mình nhìn đồng hồ đã gần chín giờ đêm Anh mắc chiếc điện thoại ra xem có cuộc gọi nào bị nhỡ hay mẫu tin nhắn nào không. Không có gì. Vậy là sau 36 giờ truy tìm, nàng vẫn biệt vô âm tín. Không thể đầu hàng. Lòng thức thẻo quay lại cửa chính đầu tiên để khép kiến chu vi hình chữ nhật khổng lồ. Niềm hy vọng cuối cùng đang ở cô gái bán vé đầu tiên. Những tưởng cô gái văn vé đã về từ lâu. Nhưng lạ thay cô ấy vẫn ngồi một mình trong quầy như đang đợi anh. Vừa nhìn thấy anh, cô gái vẫn đã nụ cười tươi. Anh ơi! Không thấy cô tóc xoan nào như cái ảnh của anh đâu. Có thể họ ra từ trước khi anh đến đây rồi. Sao em chưa về vậy? Thì chờ anh đấy thôi. Điện thoại em hết pin. Em cũng lo chị ta bị bọn xấu lừa đi. Bọn ma cô hay lừa khách nước ngoài nhanh nhản ra đấy. Em rất lấy làm xấu hổ vì điều đó. Nếu cần gì hay gọi cho em theo số cầm tay. Cô gái vui vẻ lấy ra một tấm cạch cho Long. Tôi thực tình cảm ơn lòng tốt của em. Thôi em hãy về đi. Có gì tôi sẽ gọi nhờ em giúp Samaki Samaki Cô gái mấp máy đôi môi với vẫy tay Long cảm ơn cô gái nhỏ Có đôi mắt ưa nhìn Rồi bắt xe ôm quay lại khu trung tâm Anh không thể phung quý một chút nào hết Có lẽ vợ anh Không đến đây mà ở một nơi nào khác Tuy nhiên Cầu trời cô ta chưa rơi vào tay bọn bắt cắp Xuống chỗ lúc trưa Vẫn cậu bé đánh giày ngồi ngoan ngoan đợi khách lúc này long thực sự quý tính tôn trọng lời hứa của người miên khi gặp long hắn lộ vẻ mừng rỡ làm long hé lên vài tí hy vọng tuy vậy không có một tin tức nào về những đứa bán hàng rong kia không ai quay lại tìm anh long thân thờ ngồi phệt xuống vợ anh giờ này ở đâu hay bị quân mắt cóc bắt đi rồi anh lại kiểm tra điện thoại lần nữa ngoài mấy đứa bán hàng rong còn ba người có số điện thoại của anh một là cô nhân viên khoa văn hóa hai là cô tiếp viên khách sạn ba là cô bán vé xinh đẹp Không một ai gọi cho anh, có thể họ quên chăng? Long chủ động gọi hỏi, cả ba đều trả lời không nhìn thấy cô ta quay lại. Tiếp tục gọi điện thoại về Việt Nam, tất cả đều không có tin tức nào về vợ anh. Lúc này Long hoang mang thực sự, định móc với lấy ít tiền lẻ tặng cho thằng bé đánh giày, anh nhận ra đã hết. Như vậy tiền ăn tối và tiền về đã hết. Còn chiếc thẻ visa, Long quyết định tìm một ngân hàng để rút tiền trước khi trời quá khuya. Anh đi dọc hết mấy con phố nhưng không thấy điểm rút tiền tự động nào. Lòng bắt gặp một cậu học sinh mặc đồng phục đang thất thiểu như bị điểm kém không dám về nhà. Em này, cho anh hỏi ngân hàng ở đâu nhỉ? Thằng bé ngước nhìn anh như người bị điếp. Anh hỏi gì cơ? Anh nói tiếng Khmer được không? Thì tao đang nói tiếng Khmer đây còn gì? Xung quanh đây có ngân hàng nào không? Lòng phát bực khi trình độ ngoại ngữ của anh không hề khá lên. Xin lỗi, anh muốn tìm nhà hàng hay ngân hàng? Nếu có người khác gần đó chắc hẳn anh sẽ nhảy sang hỏi thay bịt, kết vấn một đứa ngốc, nhìn quanh, không còn ai đi bộ, lòng nhấn lại uốn lưỡi nói từng từ cho thằng bé. Nhưng chợt nghĩ ra một cách hiệu quả hơn, anh ra hiệu thằng bé nắn lại rồi lấy tấm cạc của cô gái mới quen ra gọi. Vẫn thất dẫn pha nam bộ dễ nghe quả cô bán vé chậu nay, nhấc máy, nong sợ lời. Lại làm phiền em đã khuya nhưng thú thực tôi muốn nhờ em nói với thằng bé này chỉ rồi điểm rút tiền tự động ở đâu được không? nó không hiểu anh nói gì đúng không? cô gái cười nhẹ nhàng trong máy. không sao anh đưa máy cho nó đi nghe. long đưa chiếc điện thoại cho cậu học sinh đang đứng sợ sợ trước mặt. nó ngơ ngác áp máy lên tay khuôn mặt tối tăm của hắn rạng lên đôi chút. hắn nói mấy tiếng Khmer gì đó rất nhanh rồi chỉ tay về sau con phố vừa đi. long ngoái lại nhìn con phố dài có những dãy nhà cao tầng đang sáng đèn phía sau lưng một loại các công trình công cộng sang trọng mới mọc lên, các ngân hàng thường cho địa điểm đặt trụ sở ở những nơi trung tâm như thế này. chợt hiểu ra, anh quay lại thì thằng bé như không cánh mà bay. chiếc điện thoại của anh đang nằm trong tay hắn. lòng tá hỏa lao về trước, thằng bé đã chạy biến và ngõ hẻm anh đuổi theo nhưng nó đã mất hút giữa dãy nhà thấp. bắt lại, bắt lại, lòng hét lên ngây dại giữa phố xá vắng hoa.